Ma Đại Nhân cũng đi làm, chương bãi Âc Ma Đại Nhân giáo huấn thiên sứ trong Thái Gép Thông tấn xạ vỉa hè, theo nguồn tin truyền miệng không chính thức Ta là ngại địch, thiên sứ cách bãi, hề thủy Hôm nay là ngày thứ 68, ta thực tập dưới nhân gian Đây là bản ghi âm báo cáo thứ 16 trong lúc ta đang chuẩn bị công tác trừ ma tại học viện tây thành đã xảy ra biến cố trọng đại ngoài ý muốn đại công tứ của ma tộc xâm nhập nơi này vậy là ta đã nhận được lời thiêu chiến lớn nhất đời mình có lẽ ta sẽ hy sinh vì nhiệm vụ đổi lại được vinh quang cùng thần tồn tại vĩnh viễn đây có thể là bản ghi âm cuối cùng ghi lại quá trình chiến đấu không mệt mỏi của ta, bởi lúc xuống trần gian đã lỡ tay đánh mất viên đá Thạch Anh, giúp liên lạc với thiên giới. Bản thân ta lại bắt đi lực, linh lực, không thể xuyên phá không gian, cho nên chỉ có thể đơn thương độc mã, đương đào với địch nhân. Còn nữa, điều trọng yếu cần báo cáo, Về thâm thế của tây ma tộc mà ta đã giác mạc Chính là sắc thần Tri Ma Đại khủng bố trong cuộc chiến thiên ma trước đây Quý tập tất cao của ma tộc để nhất tại công tước Ban Lan Vũ Uyên Hiện giờ ta đang vô cùng kích động Chỉ mong bút ghi âm thiên xứ có thể ghi lại toàn bộ thân khắc chiến đấu Quên mình, vượt qua mọi khó khăn của ta Báo cáo hết Cho tôi một sức mì ý tôm hùm Cậu học sinh trung học Ôi mái tóc vàng hoa nghiêm túc Thu lại trước bút khi ăn Sau một hồi thao thao bất tuyệt bất chắc ánh nhìn Quá dị của ba kẻ kia Lưu xuyến xuyến Lưu thần và quân tư vũ Bình tĩnh đánh chén Địa mì ý trước mặt Nhà hàng Villa of the O Trong hoàng rực rỡ trong ánh đèn Bốn người lúc này đã ăn vị quanh một vàng ăn nho nhỏ Cách một tấm kính cửa nhìn ra đường phố nhộn nhịp bên ngoài Em đã nói cậu ấy đúng là trời sinh Để tham gia vào tổ ô của bọn em mà Đúng không đúng không Lưu xíu xíu thật muốn ôm bụng cười phá lên rồi Cậu ta là bạn cùng lớp em hả Lưu Thằng cành thật đây nở dạng hỏi Lưu Xuyến Xuyến Đúng vậy, cậu ấy là nhân vật chủ chốt trong tổ đó Kịch bản của bọn em đều là cậu ấy viết Anh hai vừa rồi xem cậu ta xuất khẩu thành thơ Nói như lời thọ trong phim vậy Thực sự quá tuyệt, Lưu Xuyến Xuyến nói ngã địch một bên ôm cánh tay Không để ý đến hai anh em bắt nháo nhà kia Ánh mắt nghiêm túc nhìn quân tư độ hỏi Bàn Lan Đại Công Thức, ngươi lần này xuống ngủ ở nhân gian là có kế hoạch to lớn nào sao? Cho dù có chết, ta nhất định phải tìm hiểu cho bằng được. Ngươi định có vị kết giới của nhân giới hay là muốn đi tiền học kiếp của Đại Thiên Sứ để tập diệt? Kế hoạch của ta là phát nhiệm quân tư vụ kẻ năng lên để lộ nát mặt ma, mì, đài thâm ý ngải địch khẩn trương đến mức đào đài mồ hôi thân thể không tự chủ nghiêng về phía trước hai tay đặt nhẹ xuống bàn ném bông an tạc tòa tháp đôi mỹ Quốc quân tu vũ cười lạnh nói rằng lần này là đào của ngải địch đặt xuống bàn hai người đừng đùa nữa hai người đừng đùa nữa bao vở món đi lưu xuống dưới thúc giục mọi người cuộc đấu đào giao hữu Giữa thiên sứ và ác ma thế là kết thúc Tỷ số tạm thời là một không Nghiêng về ác ma đại nhân Đây mà là người cùng trí hướng hả Lôi sáng xứ, ăn uống, no đủ xong Lôi túi đầu cổ hóa trang ác ma Bày cho mọi người xem Đủ thứ nào là tóc giả, kiếm trong phục kịch bản Hơn nửa bộ trong phục đó rõ ràng là làm cho quân tư vũ Nãy địch cũng đã nói không thành vấn đề, cứ giao hết cho cậu ta là tốt rồi. Lưu Thần một bay nhìn hai tiểu quỷ nhau nhau không ngớt, buồn dám lôi ra một đứa thuốc, châm lửa ngồi hút. Lưu xứ xứ bất mạng nói, anh hai lại hút thuốc, không phải đã nói anh nên bỏ thuốc đó sao? Đột nhiên muốn hút thôi, Lưu Thần thở nhẹ ra làm khói, dám vẻ hoài nhã nhưng lạc. Nhướng thần suy sụp. Cái miệng mỏi nhu nhu sống mũi, từ này tiếp nhận lãnh đạo công ty đến nay đã hơn một tháng. Y sách kịp sức, thực sự là muốn gục luôn rồi. Quân tư Vũ lấy một miếng dưa hấu trên mâm, nhằn nhã ngồi gạm. Rồi rồi, nãy địch, cứ làm như vậy đi ha. Ngày mai cậu dẫn theo lục y đến công ty anh hai tôi chúng ta sẽ kiếm rượu yên tĩnh cùng tập luyện lục y theo lời lưu xuyên xuyên nhắc tới lục y theo như lời lưu xuyên xuyên nhắc tới cũng là nhân vật chủ trốt của tổ otaku cậu nhóc đó cùng với lưu xuyên xuyên và ngải địch trong tổ được xưng tụng là tam đại quái kiệt được rồi ban đại lam công tước ban lam đại công tước người tốt nhất nên nên biết điều một chút nơi này không phải là linh giới đừng ra vẻ diệu võ dương oai hãy đặt trường mắt nhìn quân tư vũ gì quân tư vũ phun hạt dưa thiếu chút nữa dính lên mặt hãy địch làm cẩu ngáp rất muốn đi lên sau khi ăn uống no say quân tư vũ thẳng nhiên dỡ sức đặc điện của mình xuống khỏi cốc cô tô của lưu thần rồi Rào hỏi mọi người xong Quay xe về thẳng Để lại nãy địch ngồi đằng sau Ngạc nhiên đến không khép nổi miệng Hắn như vậy mà cửa xe đập điện Hắn như vậy mà lại cửa xe đập điện Thằng bé không tính nổi vào mắt mình Gào lên Hôm sau lưu thần lạm dụng chức quyền đây phòng hộp Còn trống trên lào cao nhất Cho em gái tập kịch nhau phúc xuyến xuyến Hương Tư hôm nay không cần làm việc, lượt nghiêng người đứng nhựa một phòng hộp trống không, dài cổ chờ lũ nhóc đấy. Quả nhiên không bao lâu, ba đứa nhóc hung hàng xong vào, thì ra ở trường đang trang trí lại khu viên chuẩn bị cho lễ hội, tại nên cả đám được nghỉ học. Không chỉ có lãi địch, lưu xuyên xuyên còn kéo theo một thằng nhóc tên lục y, e. nhóc này trước kia chuyển trường cùng một đợt với lãi địch. Hình như hai đứa có con biết Từ trước Lục y có mấy tóc đen sơn tự nhiên hanh hở xong vào phòng trước tiên. Sau đó đột nhiên cục trên nền lạch kêu to Hứ Phát cái trứng gì Quân tôi vụ đứng lên quái dị Nhìn thằng bé Tao lúc cuộc cũng nhìn thấy ngài rồi Bang Lam đại công tước Ngài là thần tượng của đời ta Nhà chúng ta đã mái đầu điều sụp vãi ngài. Lục y sụp sùi như mưa, Thì ra lục y cũng là ma nhân. Trên thực tế, lục y cùng đại địch, Hai đứa vừa thái mặt nhau đã lao vào ảo đả. Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma, Từ trước vốn đã chẳng ưa nhau, Sau trận đó liền kết luận tên kia Chính là kinh địch lớn nhất đời mình. Vì thế trái với lệnh cấm Tự ý giao đáo Ngoài ranh giới thánh địa Hai đứa đều bị thương Sau khai hở không gian Lưu lạc đến nhân gian Hôm qua ta ngủ xa như thế Không biết nơi giả lâm Không kịp men đón Thật là tẩu lớn Tài đình Lục y vùi trên mặt đất hết sức lo sợ Nhập vai dễ sợ Lưu sướng sướng thổi Kẹo câu sư cùng mại địch đang đang mạc nhìn lục y Bốn người nhấu xong liền bắt tay vào diễn tập Tuy định bờ cách tri Ác ma đại nhân không tiếp cùng đám nhóc con rồng rắn một đoàn Nếu nổi ra lý do để cứu vãn lưng mỏng của thắng Có khi nào biến thành trò cười cho khách thiên ma hay giới hay không Ác ma đại nhân sờ sờ càng Ánh mắt mãi miếc nhìn đôi triệu ôn da, ngại địch và lục y, ổng nhân nổi lên sắc ý muốn giúp người diệt khẩu. Luyện cho tới trưa, coi như mọi người đã nắm được lời thoại. Vậy là chỉ còn phần hóa trang, ngại địch không phải là cậu nói có biện pháp đó sao? Lưu xuyến xuyến hỏi ngại địch. Tuy nhiên rồi, nhưng lúc bọn tôi hóa trang, cậu không được nhìn. Bởi vì cậu là con gái, vậy nên ra ngoài chờ đi, nửa tiếng nửa quay lại. Ngãi địch cùng lục y mạnh mẽ đã luôn xứng xíu ra khỏi phòng, sau đó khóa trái cửa lại. Chỉ còn hai cây tiểu quỷ đứng mặt với quân cơ vũ, ngãi địch mở miệng lên tiếng trước. Ban lan đại nhâm, ta muốn nhờ ngài biến trở lại nguyên hình, sau đó về khóa trang thực ý thân của ngài dễ tạo hiệu ứng trên sân khấu hơn. đúng vậy, bang lam đại nhân, ngài ở ma giới đã lâu chưa lộ diện. ngài làm ơn trước khi ta chết cho ta được diện kiến thập thân của ngài đi. lục y cùng đau khổ cầu xin, sau đó lười quỳ xuống ôm riết lấy chân quân tư vũ. chỉ bàn hai người, các người muốn ra lệnh cho ta làm việc sao? Ác ma đại nhân đã vang lục y ra xa, liếc mặt nhìn lại địch. Ngải địch đột nhiên bị một cổ cường lực vô hình đánh bay, giống như một giống như bị ghim lại trên tường không thể nhúc nhích. Ta chỉ cần động một ngón tay, các ngươi đừng mong sống sót. Quân tư vũ nheo mắt nhìn, trên cổ ngải địch như có một luồng linh lực kịch liệt bốc ngang. Chỉ thiếu điều muốn đêm của thằng bé chặt đứt, khuôn mặt ngãi địch vạn vẹt đỏ lên như cà chúa chính. cứ không thể phát thêm một lời nào nữa, ngay lúc sắp mất đi ý thức của áp lực vô hình kia dường như biến mất. ngã địch ngã xuống nền nhà, hai người nghe cho rõ, không ai có thể ra lệnh cho ta, các ngươi càng không có tư cách đừng thấy ta đối xử hòa nhã liền có thể được một. bắt muốn tiến một trượng quân tư vũ lộ ra vẻ mặt lạnh khốc vô tình một cước muốn đạp dính lục y xuống sàn nhìn thằng bé nằm hủ phục dưới chân lùn xùn xuyễn lúc sau gõ cửa tiếng vào phát hiện ra bầu không khí trở nên kỳ quái thì ra lục y cùng đại địch bỗng nhiên trước mặt quân tư vũ trở nên khép nếp, Không nấm, ngay cả thả mạnh cũng không dám. Lâu xíu xíu hỏi, đợi cụ chuẩn bị thế nào rồi? Sao các cậu còn chưa hóa trang? Chuyện hóa trang, quân Sama đều nắm trách trong lòng rồi. Ngày mai vợ kịch chết trắng sẽ diễn ra khùng lợ. Lục y nâm nếm lo sợ nhìn quân tư vũ. Ai không biết các cậu muốn làm cái quỷ gì nữa? Vừa rồi tôi cùng với anh hai nói chuyện Anh ấy bảo ngày mai sẽ tới xem chúng ta diễn kịch Các cậu tốt nhất làm an cho ra hồ Lưu xứng xứng nói Nãy địch cùng lục y kỳ quái nhìn về phía quân tư vũ Thái phá miệng hắn khẽ cong lên chốt cuộc nói Được rồi, thiết tiệt, rõ ràng mạnh đến Phá trời phá đất Thế mà trước mặt một căn phần Nhân lại tỏ ra khúc tùng. Lãi địch vừa rồi sức nửa bị ác ma đại nhân bốc chết. Trong lòng kịch liệt chu lên từng hồi. Hết chương 7 Ác ma đại nhân cục đi làm chương 8 Ác ma đại nhân và nghệ thuật hành vi không tấn tả vỉa hè. Theo nguồn tên truyền miệng chưa được kiểm chứng Ấp nguyên đại nhân tiếp tục thảnh thơ Nhâm nhi trà sữa ngoài hành lang Sau đó thị sát một vòng trong C Liêu thần từ trong VWC đi ra gặp quân tư vũ Thấy xung quanh không có ai liền nói với hắn Chuyện nhà tôi lần này phiền đến anh Tiền lương tháng này tôi sẽ khắc nhất Tăng thêm cho anh một chút không có gì chỉ là tiện tay nay nhất thôi. Quân Tư Vũ nói. Bọn trẻ con bây giờ được gia đình nuông chiều quá mức, lúc nào cũng muốn hành động bốc đồng, gây sự chú ý. Vì thực tôi thấy phương pháp giáo dục hiện nay lưu thành giống như đang thỏa mãn thăng phiền với bàn vũ. Từ hồ quay luôn. chuyện mấy hôm trước hai người mỗi lần chạm mặt nhau còn muốn dương cung bạc kiếm. Tuy làm học phí đất đỏ, nhưng tôi vẫn mong xuyến xuyến sau này có thể thi được vào Đại học Hạng A. Mỗi lần nói về em gái mình là Lưu Thần lại có cảm giác không dừng được. Hơn nữa, Đại học A từ trước đến nay vẫn đứng đầu danh sách những môi trường danh tiếng nhất. Tốt nghiệp Đại học A thì sao? Còn không phải làm nhân viên dọn VWC đó thôi. Quân cơ vũ nhắc một ngụm trà sữa Nhớ lại trên tờ khai lý lịch Hắn có nghĩ rõ ràng là tất nhiệt đại học A Thật không thể nói chuyện với tên này quá năm phút Lưu Thần nằm miệng, quay người bước về văn phòng Tăng tầm, quân tư vũ gửi xe đạp điện Tới siêu thị mua đồ ăn, cân nước xăm xui Đem rèm cửa, kéo kính lại Một mình trong phòng tám đứng trước gương khởi áo, thay vào bộ trang phục mang theo từ ma giới. Nói là thường phục của ma giới, so với y phục nhân gian thì kiểu dáng hoa lệ hơn gấp mái lần. Áo tròn dài tới màu có thiêu hình, bụi tai trên vạt áo, đai lưng khẳng đầy những mảnh ngọc thạch, sáng lấp lánh. Ác ma đại nhân nhắm mắt lại, lúc sau mở mắt. Hiện ra trong gương là một điện màu khắc hẳn, mái tóc đen tuyền như khắp nước được ngủ dài, đôi mắt màu lam tỏa ra ma lực, nhấn truyền vặn vật, sau lưng là đôi cánh đen dài tới mùi trường Từng sở lông vũ đều mang theo ma khí âm trầm, làm cho người khác khó cảm giác, chỉ cần đôi cánh kia gian ra đã có thể đem cả thành phố báo hủy hoàn toàn. Như vậy khách nào giàu tướng lên cho thiên hạ biết Ban Nam Vũ Yên đang ở đây Thêm chút nữa lại thành ra vô ý khai hỏa một hồi thiên địa đại chiến không chừng Thực sự là hành động vừa kích thích lại vừa thú vị Ác ma cao quý sờ sờ càng ra vẻ tính toán Lúc bước ra khỏi phòng tám quân tôi vũ lớn mớ thế nào quanh thu cánh lại kết quả đâu cánh dài ngoại cỡ đụng một cái làm vỡ luôn bóng đàn treo trên tường lời người lầm dạ hẹp hòi ngay cả chỗ ở cũng chặt hẹp xấu xí vậy mà mỗi tháng vẫn điều điều một hai tiền thuê nhà có lẽ nên đêm thành chủ nhà này ngày nào cũng thúc giục đòi tiền thuê nhất quyết cho rồi Quay xa nhìn cả bóng đèn không trước mắt, chắc mẩm thành ra chủ nhà nhất định sẽ to mộn mà hát giá trên trời đời bồi thường. Tiền lương thứ này đã bị khấu trừ gần hết rồi. Nếu không phải, nhưng chỉ ôm chân cách trên màn đờ, chắc chỉ còn nuốt cho đường cái, nằm ngủ, xã hội loài người thật quá sức tầm khóc đi. Ác mơ đại nhân càng nghĩ càng thấy giận, hơ... Oh cánh một cái đem cái bóng đèn đáng thương đánh cho bụng xuống sau đó biến lại bộ dáng loài người đem cái bóng đèn đáng thương đánh cho bụng xuống sau đó biến lại bộ dáng loài người kiếm một mảnh xốp trong thùng cát tông khoét thành hình cung đem treo trên tường chặt, nhìn qua sau cái bóng đèn hình quan trắng trắng còn có tay bằng giống giống Chết cũng lè được thành chủ nhà đi. Đến thứ bảy, đại ác ma đại, ác ma đại nhân cửa xe phóng đến trường tai thành. Trên đường đi còn gặp lưu xuyến xuyến, thò đào ra từ cửa xe vải tay chào hắn. Lưu Thần quả nhiên là đến xem em gái diễn kịch. Ác ma đại nhân lập tức đếp xe lập điền, ném vào cốt sau ô tô của Lưu Thần sau đó thẳng nhiên trèo lên ghế phụ ngồi cạnh lưu thần, lưu thần trợn mắt, người đau tự nhiên như ruồi, quân tư vũ quay sang khẩn thiết nhìn lưu thần, lưu tổng, sáng nay tôi lại bị người ta giục tiền nhà, sắp phải ra đường ngủ rồi, nếu tháng sau anh làm việc tốt, tôi sẽ cân nhắc tăng lương, lưu thần nói, mặt vẫn lạnh tân, tháng này không tăng được sao? không được, lương tháng này đã treo lăng trên quyết toán không thể vì một người mà làm ảnh hưởng đến toàn công ty được." Lưu Thần nói, "Nhưng tôi sẽ trả thù lao thỏa đáng cho anh. Được rồi, thế này, ngay cả thể diện tôi cũng muốn bán." Khuân Tư Vũ nói. "Tôi đâu có bảo anh muốn thoát y, chỉ là diễn kịch mà thôi." Lưu Thần dừng xe trước mặt đại là trường trung học Tây Thành. Trường học hôm nay đặc biệt nóng nhiệm, xe hâu sang trọng đủ thành hàng dài ngoài cổng. Vì muốn tuyên bố quảng cáo với các vị phụ quân quyền thế này, các nhân vật nổi tiếng, lễ hội văn hóa lần này tổ chức vô cùng long trọng, không đưa gì những buổi tụ họp bạch tây của xã hội thường lô. Không đưa Vũ vì thế hôm trước đã thuê một bộ ao phục khoát lên người, bốn đã ngoài hình xuất chúng nên lại càng thêm mê hoặc cuốn hút, làm cho các nữ sinh vừa thấy hắn bước xuống xe đã hát, thay hát, hát lên trói tay Sơ nội lấy điện thoại di động ra chụp ảnh không ngừng. Lưu xuyến xuyến thấy vậy liền khóa tay khung tư vũ, kêu hẳn cùng hắn sống đôi bước đi. Bảo mặc ông anh đắng thương Lưu Thần còn đang tục lại phía sau. Lưu thần nhất thờ cảm thấy giận điên lên Con nhỏ cháy tuyệt này Lưu xuyên xuyên giống như công chúa Trong ánh mắt nguồn mộ của đám đàn Một đường lơi kéo ác ma đại nhân tiến về cánh gà phía sau hậu trường Lúc này các tổ nhóm đều đang khẩn trương chuẩn bị Thấy lưu xuyên xuyên dẫn theo ác ma đại nhân tà mị Cùng lưu thần tốn mẵng Một trận hú hát lại nổi lên Nữ sinh trong tổ diễn kịch phấn khích không ngừng. ai không hữu danh nữ vương xuyến xuyến sa ma, vạn tuế. Giới thiệu với mọi người, đây là anh hai ta, như Thành, còn đây là trợ thủ đắc lực của anh hai ta, quân cư vũ. Là xe mê cấp dưới đó nha, nói xong liền, liền quay sang hướng các nữ sinh cười tà một tiếng, thế là tất cả lại nhìn nhau cười đầy thâm ý. Cái gì xe me, liêu thần cùng quân tư vũ không hiểu được Nhưng là trẻ con nói chuyện Bọn hắn cảm thấy không cần thiết phải sang vào Công việc quan trọng hơn đó Lưu xuyến xuyến, sâm khấu sắp hay mặt rồi kiều Lúc này ngại địch trong trang phục tiểu thiên sứ Cùng lục y trong trang phục tiểu ác ma bước tới Cả hai đứa đều là mì chính cánh Duy nhất trong tổ U ta cô toàn con gái. Lục Y không để ý ánh mắt quái dị của mọi người, nhìn thấy Phun Tư Vũ liền nằm ốc xấp trên nền nhà thành lễ. Sau lần đó, thằng bé nhìn thấy Phun Tư Vũ là sợ chết khiếp, cho nên bộ dáng lúc này trong Y hệ chú thỏ con nằm run rẩy trên nền đất. Lục Y ra dáng trung chuyển những phù canh nga. Các nữ sinh bàn luận sôi nổi Quân tư vũ gật gật đầu, Qua sang lại địch Đang trong trạng thái xù lông Chuẩn bị chiến đảo nói Đi thôi vào phòng hóa trang Ma vương đại nhân mời đi bên này Nãy địch cố gắng gần một đám nữ sinh Đang vai quanh Quân tư vũ kéo hắn đi Lưu thần bị lưu xứng, xứng kéo đi Xin xác khám đài Rồi lại trải qua nhầm nó sân khấu Nãy địch cùng lục y rốt cuộc cùng các đuôi được Đám nữ sinh đeo bám quân tư vũ Dẫn hắn chạy lên sân thượng không bấm người Áp ma đại nhân từ trong ngực áo lấy ra chai thủy tinh nhỏ Trước mặt hai đứa lấp qua lấp lại Bên trong là bốn nam viên cầu sáng lấp lánh Trông như viêu đường phèn Ngài địch cùng lục y nhìn qua thái mái viên cầu kia sắc mặt lập tức trắng bệch bởi vì những viên cầu nho nhỏ kia chính là một trong những kiệt tác của thiên sứ luyện kim trên thiên giới cách tinh thần Phạt hoàng chỉ cần nuốt vào một viên cho dù là người của ma tộc hay thiên sứ cấp cao toàn bộ linh lực cũng bị tiêu tan sạch bách cuối cùng hóa thành một khối tượng đá không có sinh mệnh Những thiên sử không mai bị ma tộc phát được thường dùng Tuyên cái tinh này để tự sát. Phải nên đối với người của linh giới mà nói, Tuyệt đối là độc dược. Chẳng lẽ Ban Lan Đại Nhân muốn đọc chết hai đứng tụi nó hay sao? Đương nhiên không phải thần nhỏ tóc mồ hôi lạnh Hắc Mai đương lúc hay thần nhỏ tóc mồ hôi lạnh Ác ma Đại Nhân nói một khi ta triển khai xong dịch có thể sẽ dẫn đến hiện tượng nhặt thực ma hóa cả thành phố tại nên phải dùng mấy viên đường này ức chế lại nói xong đem cả chai rất hết vào mồm ban an đại nhân lục y lo lắng thiên lên, cho dù hắn không có ma lực cao cường thì hành động này cũng không khác nào tự sát hết tinh, thần phạt hoàng thế mà bị coi như đồ ăn vặt Ấp la đại nhân nuốt xong còn nhân mạc tự nhũ, nuốt một lúc tẩy nam viên, ngọt chết được, nè. Thì ra vị đại nhân này thường xuyên đem lại độc dược đất đấm sợ kia ra ăn để áp chế ma lực, hơn nữa men nói lại trái tinh thần Phật hoàng này có nhiều loại, Thành ra mùi vị cũng khác nhau Có điều từ trước đến giờ chưa có ai ăn xong loại trực độc này mà còn sống Đừng nói là miêu tả mùi vị ngọt nhạt ra sao Hiện tại Lục Y cùng ngại địch coi như được mã mang kiến thức Ác mai đại nhân sau khi uống hết Cốc nước thông hỏng bói trí thức bắt đầu hiện chăng thăng a hầu trường từng đợt, từng đợt toan lên tiếng thét trói tay, ác ma đại nhân mặc áo tròn theo hình bụi gai, sau lưng là đôi cánh đăng tiền siêu lớn, bị vây kính giữa một rừng di động camera, máy chụp hình của các nữ sinh. Có điều mấy thứ đồ công nghệ hiện đại đó cũng không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của ma khí, muốn chụp cũng không chụp được. Chín mươi phần trăm đều miễn thị thông báo lỗi chương trình, cho nên áp ma đại nhân yên tâm rằng trong dung diện mạo của mình sẽ không lấy nội địa phát tán khắp nơi. Thực sự là coi sơ vị đại nhất thế kỷ. Thành thành viên trong tổ Otaku kích động ôm nhau hò hét không ngừng khẳng định Ác Ma Đại Nhân nếu không phải khôi sơ thiên tài thì chắc chắn là người trong giới nghệ sĩ diễn viên gì đó phóng viên của câu lạc bộ báo chí nhanh chóng chạy đến phỏng vấn Ác Ma Đại Nhân anh hóa trang rất đẹp xin hỏi anh hiện đang làm gì cò phóng viên Demi Pro chỉ ở vào Ác Ma Đại Nhân Ác Ma đại nhân im lặng một lúc, gốc cuộc nói: "Tao đang là người máu trong phòng nghệ thuật x phụ trách mảng sân khấu nghệ thuật. A, anh thật sự là làm trong phòng nghệ thuật x À, chẳng trách có thể hóa trang thành không phu đánh vậy. Oi, đưa cánh này làm giống như thật vậy, Không viên nhìn không được đưa tay sờ thử. Ác Ma đại nhân bắt lấy tay cậu ta nói." Đùng vào cánh của tôi sẽ bị ám phải ma khí không tốt. Gì? Bóng phiên ngơ ngác khó hiểu. Lúc này sau lưng hắn là đám nữ sinh đang xếp thành hàng dài, thi nhau sờ sờ, vuốt ve, thậm chí còn áp mạc vào cọ cọ. Tự tìm đường chết. Ác mơ đại nhân hường nhẹ một tiếng. Nghe nói đám nữ sinh hôm sau không hiểu vì sao đồng loạt phát sóc, nằm liệt trên giường đến cả tháng trời mới dài nổi. Đương nhiên cả những người xem ác mai trình diễn cũng không thoát khỏi xui xẻo Chỉ ở mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi Tuy rằng nội dung vở kịch không có gì mắng mẻ Giàn dựng thua cứng, diễn xuất nhiệt dư Thậm chí mấy cả diễn viên cao khích Ác mai đại nhân đôi lúc cũng nhìm lặng lời thoại, lung tung Thế nhưng dựa vào chân thân của hắn Đã là điểm mịt phạt lớn nhất Còn thêm giọng nói trầm thấp cao hồn Khiến cho người ta không thể rời mát Xuyên mê rơi vực vòng xoáy không lối thoát Nếu ác ma đại nhân cố ý sử dụng ma lực trong lần nói Chỉ sợ mọi người ở đây đều biến thành con rối Trừ sự thao túng của hắn Thật may, quý ngài cao hùng đọc vách kia cuối cùng cũng kết thúc buổi biểu diễn Trịnh trọng nói lời cảm ơn Mãi đến khi sân khấu hạ màn, Nếu thẳng nói sực tỉnh Không thể tin nổi, nhân vật ác mai chính mình vừa rồi, nhìn không chết mát lại là tên nhân viên, với dọn xe ở công ty. Đúng là không thể tin nổi mà, đưa thằng vội vàng kéo lưu xíu xíu lúc này vẫn đang ma ma màng màng mà, ra khỏi lễ đường. Hôm sau, cả hai anh em đều phải 6,1 tiền, hiển nhiên là bị ma khí ám phải rồi cuộc sống của ác ma đại nhân cùng cũng trở lại bình thường như xưa nhận được tiền thù lao lương thành đứa cho tiền lương nhà tiền nhà cũng đã thanh toán xong khoản biết tin tổng giám đốc làm việc hắn thầm nghĩ không trường là cơ hội chờ cho xét làm việc chính là thời cơ tốt nhất cho nhân viên xung xe mình bảo vì thế chứ Tiếng dịp hút đuôi ngựa là một lần nữa triển khai, hết trưng tám.